xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe chuyện và hôm nay thì phòng phong sẽ tiếp tục bắt đầu áp lại cái chuyện kiếm like này vừa rồi thì có một chút sự cố liên quan đến bộ chuyện những cái video đã làm rồi thì cũng rất mong anh em thông cảm bởi vì đã hứa với anh em là áp lên tuy nhiên là nói chung là cũng phải cẩn thận một chút thì bây giờ sẽ áp lại nhé mọi người nhé và sẽ up cái dạng công chiếu hoặc là dạng like dạng phát like thì rất mong anh em hãy ủng hộ bộ chuyện này và Đừng quên những cái like mọi người ủng hộ Phong nhé Mặc dù những bộ truyện này Những tập truyện này Đã từng được phát trên chế độ hội viên Của kênh MC Tiến Phong Và group ở trên Face, Tuy nhiên là đã có sự chỉnh sửa Và Phong sẽ bắt đầu up public Ở trên Youtube Thì rất mong mọi người ủng hộ Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video của bộ truyện này Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Chúng ta cũng comment và trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé vì bộ này mình nghĩ là các bạn cũng phải nghe nhiều lần Chứ không phải nghe một lần được Chúng ta trao đổi để hiểu hơn về bộ chuyện này Ok, Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 181 Kiếm Lai Kiếm Lai Tập 181 Đi khỏi sành động Trời mình An cảm giác rất giống như lại được nhìn thấy ánh mặt trời Phát hiện cửa động vẫn là phù kín nhai khắc danh nhân so với cửa ra sơ thủy quốc cuối phường bắc còn dày đặc hơn tựa như đang cùng tranh đoạt vị trí tận dụng mọi thứ có vài nhai khắc giống như đang nổi đóa cùng hàng xóm vậy ở cửa động trần bình an xem qua từng cái một chữ đương nhiên đều là chữ đẹp ý nhị mỗi người mỗi vẻ nhưng mà tận đáy lòng lại cảm thấy giống như là vẫn không thể so được với thiếu niên thôi sản với chữ bên ngoài cửa ra là một sơn cốc Đường đi bằng phẳng, rộng rãi Cửa hàng hai bên So với những thương giá bên bờ cửa ra Càng thêm phú quý xa hoa Ở trên đường người đến người đi Thái bình thịnh thế, phồn hoa huyền áo Cho dù là mấy con chó cỏ Nằm úp sấp ven đường Cũng lộ ra vẻ nhàn nhã Thu hút ánh nhìn Là một tiểu lâu ba tầng bên tay trái Mái hiên vệnh lên cao Câu tâm giác đấu, treo tấm biển chữ vàng Cửa ra ý nữ Trần Bình An hôm nay đã quen đường đi nước bước Biết chỗ này chính là địa điểm bỏ tiền lên độ thuyền Đi hướng Lão Long Thành Sau khi đi vào Hỏi thăm tiếp thân một phen Biết được độ thuyền đi hướng Lão Long Thành Chuyến sớm nhất là buổi trưa hôm nay sẽ tới Khoang thuyền thượng đẳng Có giá 20 đồng tuyết hoa tiền Khoang thuyền trung đẳng là 10 đồng Trần Bình An hỏi khoảng khoang thuyền mặt đẳng Vị nam từ kia cười Nhưng mà không cười giải thích Độ thuyền dương chi đường đi hướng lão long thành phòng rẻ nhất chính là phòng trung đẳng mười đồng tuyết hoa tiền căn bản không có cái gọi là mạt đẳng bốn phía đại đường lâu nội đều là ánh mắt chăm trọng cùng với ý cười nhìn trần bình an trần bình an lại không cảm thấy mất mặt xấu hổ lấy ra hai mươi đồng tuyết hoa tiền mua ngọc bộ liên thuyền tạo hình mặt chính phủ có dương chi đường thượng đảng phòng mười một trần bình an nhìn mười một Nhớ tới con dấu để lại ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn Cảm thấy là dấu hiệu tốt Rất may mắn Trần Minh ăn cười ha ha đi ra cửa Tính toán thời gian một chút Rồi bắt đầu đi dạo phố Tính mua hai bộ quần áo Giày không cần Nhiều năm mang giày dơm như vậy Đã trở thành thói quen rồi Hơn nữa ở trong phương thốn vật Còn có hai đôi mới tinh Trên đường cửa hàng tuy rất khí phái Nhưng mà đồ vật mua bán Không khác mấy so với những cửa hàng cùng cửa ra Ở bên bờ tàu Long Đạo. Chính là thảo mộc tinh mị. Cùng chủng loại. Giá rẻ còn rẻ hơn một chút. Đối với những người nhỏ nhìn thôi cũng đã thấy vui. Trần Bình An nhìn hoài không chán. Nhưng mà hắn chỉ xem thôi. Chứ không có bỏ tiền. Nên không được người khác hài lòng. Trần Bình An cứ như vậy. Đi đi rừng rừng. Qua từng cửa hàng. Sau đó tìm được một cửa hàng phú quý mãn được Trần Bình An đứng ở bên ngoài cửa. Có chút sững sờ. Thì ra đại cửa môn có một tấm bình phong cao chiều cao bằng một người ở bên trên có một cô gái lưng đeo trường kiếm bên eo có đeo hồ lô tử kỳ đứng bên bờ ngắm nhìn biển mênh mông y phục bay bay phiêu nhiên xuất trần hàn đã cùng loại với bức tranh họa quyền sơn thủy ở trên côn thuyền thực hiện bằng sơn thượng thuật pháp thác ấn rất nhiều người ở trước tấm bình phong chỉ trò trong ngôn ngữ tràn đọc về hà hê khi người khác gặp họ nói về ân kiều mấy trăm năm giữa phòng nội viên cùng chính Dương Sơn nói vị Tô đại tiên tử này năm xưa phong tư chắc tuyệt siêu nhìn thế ngoại cỡ nào một lần duy nhất trong cuộc đời không mặc quần áo sư môn chính được cùng với tổ sư gia của cửa hàng này từng có một hồi kề vai chiến đấu chảm yêu trừ ma mới có một lần ngoại lệ không cần trả gì thủ lao phá lệ mặc vào bộ quần áo này vào hơn 10 năm trước hình thức quần áo này có thể nói là thịnh hành Đại Giang Nam Bắc Bảo Bình Châu Bất luận là sơn thượng nữ tù Hay là hào phiệt kim thiên Cả trăm ngàn người Cái đó gọi là đổ xô hùa theo Có cô gái trẻ tuổi cười nhạo nói Hôm nay cửa hàng này Còn không nguyện ý bỏ đi bức bình phong này Thì chính là trò cười thiên đại Không biết tô giá hôm nay Chính mắt nhìn thấy Liệu có xấu hổ đến tìm một cái lỗ chui xuống hay không Có một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi Nghiêm nghị nhịn đã nửa ngày rốt cuộc giận dữ lên tiếng Bênh vực đẽ phải cho tiên tử mình ngưỡng mộ đã lâu Tô tiên tử có ngã cảnh Cũng vẫn là người trong thần tiên chân chính Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Các người bớt đứng đây nói khái đi Nếu như tô tiên tử thực sự đứng ở chỗ này Các người dám hói hát một câu Một vị trung niên nam tử cợt nhà nói Trước khi tô giá bị hoàng hà đệ tử quan môn của phong lôi viên Lý đoàn cảnh Hoàn toàn đánh nát tâm cảnh Kêu ta liếm gót giày cho vị tiên tử này còn được Đáng tiếc hôm nay Thật sự không phải ta khoe khoang Nếu tô giá thực sự đứng trước mặt ta ta còn dám đưa tay, véo má nàng một cái, sờ soạn vòng eo của nàng. Không biết cảm giác như thế nào. tu sĩ trẻ tuổi mặt đỏ lên, tức giận đến cả người run run. Như thế nào mà có loại người ác độc vô đêm xỉ như ngươi? nam từ ha ha cười nói, như thế nào mà có sao? Đáp án rất đơn giản, ngươi hỏi cha mẹ ta đi. tu sĩ trẻ tuổi, hai đấm nắm chặt, hai mắt phun hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm, kẻ khốn kiếp kiệt. Nam tử chật chật nói Sao? Muốn đánh chết ta sao? Tới Ở chỗ này đánh chết người Chẳng những hung thủ bị hạ ngục Mà còn phải truy trách sự bồn Đến đây Hôm nay nếu người không đánh chết ta Sẽ không thể xem là tiểu tử ngươi Thực sự ngưỡng mộ tô giá Nếu người không đánh chết ta Đợi đắt nữa ta sẽ đi sờ tô giá tiên tử trên bình phong Còn phải sờ soạn từ đầu đến chân kìa Trung niên Nam tử Vươn cổ ra Mặt đầy ý cười dâm loạn Tù sĩ trẻ tuổi suy sụp, xoay người nam nhân tùy ý cười to, châm trọng Nhãi dành chưa đủ lông đủ cánh Còn dám đấu pháp cùng với đại gia ta Đừng đi, ta thực sự muốn sờ soạng <cười> Cái khuôn mặt mềm mại trơn lắm Thực sự là một cậu em tuấn tú Còn tô đại tiên tử Một em gái kiếm tâm vỡ vụt Không chừng lần sau các ngươi gặp mặt Chính là tại thành lâu kia Tù sĩ trẻ tuổi bước nhanh rời đi Không muốn tiếp tục nghe những lời dơ bẩn, Làm cho người ta bị phận muốn chết. Trần Bình An lập tức đi vào cửa hàng, Không để ý hai bên mồm mép đánh nhỏ, Tìm chừng 30 lượng mạc, Mua một bộ quần áo bình thường nhất. Thật ra cửa hàng này rất có lai địch, Ở Bảo Bình Châu phía Nam, Làm ăn rất lớn, Tuyên nơi này chỉ là một trong những mấy trăm cửa hàng chi nhánh, Nhưng món pháp bảo chân điếm chi bảo kia Cho dù Trần Bình An là một thường dân, Nhìn qua sơ thôi, Cũng hiểu được khả năng phòng ngự không thể kém hơn so với thần nhân thừa lộ giáp của sở hào sau khi trần bình an đi ra cửa hàng nam nhân kia vậy mà vẫn còn chưa đi đám đông xung quanh hắn đã đổi thành một nhóm khác nam nữ đều có ngay tại trước tấm bình phòng nam tử phần nhiều là thần sắc tiếc hận nữ tử lại cười lạnh bất mãn bầu không khí rất là vi diệu nam nhân trung niên ăn ở không kia lại bắt đầu khua môi múa mép khiến cho mấy vị nữ tử hạ giận Cho dù biết rõ nam tử không phải là kẻ tốt đẹp gì Nhưng mà nghe nói hắn chính là trường quầy cửa hàng tạp hóa cách vách Còn quay sang Các vị nam tử đi cùng Đề nghị đi vào xem thử Người sau nơi nào nguyện ý Hận không thể một quyền đập nát bàn mặt hắn tử trung niên kiệt Nam tử phẩm chất kém kém thấp Thì không giả Nhưng ánh mắt làm ăn quả thực không kém Càng ra sức nói móc châm trọng vị chính Dương Sơn tô tiên tử Càng nói càng chua ngoa không thôi. Những cô gái nọ cũng đành đợi thông minh Ngoài miệng cũng không phụ họa nam tử lời nào Ngược lại còn phản bác vài câu Không đến nơi đến chốn Nam tử vì thu hút khách đến cửa hàng Đã ngầm hiểu Càng phát loa nước miếng văng khắp nơi Để cho các nàng tâm trạng thoải mái Dư quang khai mắt đánh giá người bạn nam nhân Cùng mình đi du lịch Giống như là đang vui vẻ Nói với bọn hắn Tô giá khiến các người nhất kiến trung tình Si mê không thôi Hôm nay lưu lạc đến tận đây Các người còn ngưỡng mộ nữa không Nam tử hoa Trần múa tay vui sướng khi nói đến tận hứng còn dứt khoát đưa tới bên bình phong vươn một bàn tay nhẹ nhàng huy động Cách bình phong một khoảng cách làm bộ mưu phòng tát mấy bàn tay vào hình ảnh tô giá sống động ngoài miệng hùng hùng hồ hồ trần bình an nhớ tới năm đó ở chấn nhỏ cảnh tượng thời điểm phong đôi viên kiếm tu lưu bá kiều nói về tô giá là đó người ngoài tiến vào ly châu động thiên tìm kiếm cơ duyên duy chỉ có lưu bá kiều đi theo cô gái toánh âm trần thị cùng long vĩ quận trần thị công tử khiến cho trần bình an cảm thấy sơn thượng thần tiên ở bên ngoài cũng có người không tệ mà điều ly báo kiều khiến cho trần bình an cảm động không phải thân là phong đôi viên thiên tài kiếm tù khi nói tới tô giá sẽ cảm thấy một ngày nào đó lưu bá kiều ta sẽ khiến cho tô giá cam tâm tình nguyện gả cho ta không phải loại gọi là nam từ dũng cảm khí khái này hoàn toàn tương phản có khi người hỏi hắn nếu thực sự có một ngày tô tiên tử nhà ngươi Thầm thương trộm nhớ, thực sự không vì thiên kiến môn hộ mà thích người, người làm sao bây giờ. Thời điểm đó Lưu Bá Kiều lại mơ hồ, lẩm bẩm nói một câu. Nàng như thế nào mà thích ta được chứ? Trần Bình An nghĩ đến Lưu Bá Kiều, không khỏi nghĩ tới mình. Cho nên Trần Bình An hít xô một hơi, đi đến bình phong bên kia, nhìn nam nhân đang ở cách vách. Nam nhân đang dự định dẫn cô gái đi tới cửa hàng nhà mình mua đồ vật. Đột nhiên phát hiện lại mọc ra một tên không có mắt. Có chút không kiên nhẫn nói Nhìn cái gì mà nhìn Trần Bình An nói Nhìn người Nam nhân chừng mắt nói Người có bản lĩnh thì nhìn tiếp đi Trần Bình An gật gật đầu Tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân Chậm rãi nói Tốt thôi Cho dù là những cô gái sơn thượng trẻ tuổi Có thành kiến rất lớn đối với tô giá Cũng thấy hơi buồn cười Thiếu niên bối kiếm này thật là buồn cười Sư môn mà các nàng cùng đồng bạn bên cạnh xuất thân Vốn là cách chính Dương Sơn không sao Cho nên thường xuyên sẽ đánh đối mặt Sư môn cao thấp Từ tổ sư ra đến ngoại môn đệ tử Không có ngoại lệ Đều cảm giác ngưỡng vọng núi cao Đối với chính Dương Sơn Nam tử sư môn Mặc kệ già trẻ Năm xưa đối với tin tử tô giá của chính Dương Sơn Chính là không chấp nhận được người ngoài Nói một câu nói bậy Chỉ là hôm nay tô giá rơi xuống bụi bặm Người ngoài không nhìn thấy tung tích Mới giảm bớt đôi chút Nam nhân buôn bán ở sơn cốc kia Thẹn quá hóa dặn nói Ngươi muốn chết sao Trần mình an lắc đầu Nam nhân tàn khốc nói Vậy ngươi còn đứng được sau đó làm gì Có biết không Lão tử đã nhiều thế hệ làm ăn ở nơi này Lão thần tiên mà ta kết bạn Còn nhiều hơn so với số người ngươi từng nhìn thấy Thiếu niên như kẻ bại não Ở trong mắt nam nhân Đột nhiên bật ra một câu Phòng đôi viên Lưu bá kiều Rất thích tô giá Nam nhân ngạc nhiên Khi diễn đột nhiên rơi xuống Nửa tin nửa ngờ Trần Bình An còn nói Ta có biết Lưu Bá Kiều Nam Nhân nước mắt nhìn hộp kiếm phía sau thiếu niên nuốt nuốt nước miếng Trần Bình An nói Nếu có một ngày ta gặp được Lưu Bá Kiều Sẽ nói với hắn chuyện ngày hôm nay Nam Nhân miệng hùm gan thỏ nói Người hù dọa ai đó Người người cũng có thể quen biết Thông lội viên Lưu Bá Kiều sao Ta còn biết cả Tông Chủ Thần Cáo Tông Lão Tổ chân Vũ Sơn Đệ Nhưng mà bọn họ biết ta sao Trần Bình An còn nói thêm Bọn họ có biết người hay không? Ta không rõ. Nhưng mà Lưu bá Kiều biết ta. Chuyện này ta xác định. nam nhân phất tại nói. Màu cút đi. Bớt ở trong này chém gió nói sao? Làm lỡ công việc của lão tử. Phần chó ven đường có biết tìm đối mà đi. Thật là xui xẻo mà. Trần Bình An hỏi. Cửa ra hẳn nó có phi kiếm đưa tin nhỉ? Trần Bình An tự mình nói tiếp. Quên đi. Ta tự đi tìm. nam nhân đã bắt đầu thế chuột giả cố ý không thèm nhìn thiếu niên cổ quái ngôn chi chuẩn xác dẫn theo những sơn thượng nam nữ mặt đầy vẻ nam chiều đi tới cửa hàng nhà mình dùng mắt thường để lựa chọn đồ vật sau đó trần bình an thực sự đi tìm một dịch trạm sơn thượng phi kiếm đưa tin ngay tại cuối con đường hào phí mười đồng tuyết hoa tiền viết một phong thư tròn phong đôi viên lưu bá kiều đại khái viết về những gì xảy ra hôm nay về phần lưu bá kiều sau khi nhận được tin sẽ là khinh thường không quan tâm ném sang một bên Hay là giận dữ ngự kiếm làng phòng đến đây Trần Bình An mặc kệ. Có một số việc không làm Trần Bình An không thoải mái trong lòng Nhưng có một số việc Dù không thoải mái đến mấy Thì cũng chỉ có thể chịu được Ví dụ như chuyện côn thuyền vô duyên vô cớ Rơi vỡ Ở dịch trạm Sau khi viết thư xong Nói tên người nhận thư và địa chỉ Sơn Môn Mọi người nơi dịch trạm Thần sắc có phần cổ quái Hình như trong giọng điệu khi nói chuyện với Trần Bình An Cũng nhu hòa thêm vài phần Còn có người đặc biệt tiễn Trần Bình An ra khỏi dịch trạng Thậm chí còn hỏi có cần dẫn đường đi hướng cửa ra hay không Trần Bình An cười nói không cần Một mình rời đi Sau khi rời khỏi dịch trạng Tâm trạng Trần Bình An có chút chuyển biến tốt Bởi vì hắn phát hiện ra Lưu Bá Kiều ở Ly Châu Động Thiên Không hiện Sơn Không độ thủy, Còn hay đùa dẫn cùng mình xưng huynh gọi đệ Thật ra bên ngoài lại là rất lợi hại Đến ngay cả một phi kiếm dịch trạng bên này cũng đều nghe nói về lưu bá kiểu cửa ra của độ thuyền dương chi đường nằm giữa không trung cách một vách núi cao ngất có người đục vách núi ra thành một sạn đạo khúc khửu đi hướng phía trước chàng bình an hành tẩu trong đó thấy được rất nhiều độ thuyền trống đã huyền đứng ở không trung bên ngoài vách đá phía dưới độ thuyền có mấy trắng di động hình thức độ thuyền tương tự như là độ thuyền sơ thủy quốc nhưng mà có thể ngự phong hàng không cũng là việc lạ Trần Bình An ở sạn đạo ở bên cạnh, cửa ra Dương Chi Đường, chờ đợi lên thuyền. Nơi này mở cửa một sơn động thật lớn, chỉ có vài sạp hàng rong thưa thớt ngồi mua bán. Trần Bình An yên lặng ngồi trên một chiếc ghế dài, do rẽ cây cổ thụ tạo thành, cắn bánh nướng, có rượu mới mua, chậm dại uống. Thời gian chính ngọ, một con thuyền từ trong biển mây vững vàng trượt xuống độ thuyền Dương Chi Đường, đúng giờ huyền đình ở bên bờ ngạn. Trần Bình An đi cùng mọi người Theo thứ tự lên thuyền Lần này cứ độ thuyền Nam Hạ Thẳng đến Lão Long Thành Chỉ cần tầm 25 ngày Bởi vì độ thuyền dương chi đường Vượt biển đi xa Tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều So với độ thuyền đi trên sông Tẩu Long Đảo Hơn nữa trên đường Không có ngừng lại giữa chừng Độ thuyền chỉ có hai tầng lầu Trần Bình An ở tại phòng lầu 1 Rộng lớn hơn một chút Nhưng mà không có ban công ngắm cảnh Độ thuyền thăng lên Xuyên qua một tầng biển mây Đẩy cửa sổ ra, nhìn tầng trống trải Đỉnh đầu chính là một vầng mặt trời treo giữa không trung, hào quang vạn trưởng Biển mây quay cuồng Giống như là từng sơn mạch kéo dài màu vàng Trần bình an đại viết tĩnh tầm An bình phù cũng mấy khư uế địch thần phù Mỗi thứ một tấm Tiếp tục đóng cửa luyện quyền Trong lúc đó sẽ có đêm rông tố Tia chớp lóa lên Có ánh bình minh sáng lạnh Khi mặt trời mọc lên ở phương đông Cũng có bầu trời thoáng đáng, vạn dặm không mấy Lúc này đây Trần Bình An lục bộ tàu thông Từ nhanh chuyển chậm, thi thoảng cũng sẽ đẩy cửa sổ ra Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, luyện tập kiếm lô lập cọc Một ngày nọ khi hành trình đã được hơn một phân nở Có một vị kiếm tiên ngự phong mà tới Lúc ấy độ thuyền vừa hay, đang xuyên qua biển mây hùng hậu Hai tên kiếm tiên tuổi còn trẻ kia Gần như là theo sát sau đó, tốc độ cực nhanh để cho một bài luyện khí sĩ trong ngũ cảnh đều về nghẹn học nhìn chân chối người nọ ngự kiếm phá vỡ biển mây đuổi theo độ thuyền Thành thế kinh người biển mây phía sau một người một kiếm bị chẻ ra một con đường rộng lớn thật lâu và có thể hoàn toàn khép lại hắn chợt ngừng gấp ở phía trước phương hướng di chuyển của độ thuyền nhẹ nhàng nhảy xuống phi kiếm sau đó vừa vặn dừng ở mũi độ thuyền tiêu sái thu kiếm vào vò lập tức có cao nhân dương chi đường tiến đến ngành đón về phần có mạo phạm dương chi đường hay không cùng với phá hỏng quy củ cái, cái gì độ thuyền không được cho người lên thuyền giữa chừng vị dương chi đường trưởng lão kia không đề cập tới nửa chữ về sau đã chứng minh cử chỉ này của lão nhân mười phần anh minh bởi vì vị kiếm tu trẻ tuổi kia tuy phá hỏng quy củ độ thuyền nhưng mà không phải hạng người ương ngạnh mà là cười tùm tìm báo danh hiệu nhà mình còn chủ động trả 20 đồng tuyết hoa tiền Phòng lôi viên lưu Bác Hiểu Như sấm bên tai Trước sau đều vậy Lão viên chủ Lý Đoàn Cảnh được xưng là 10 cảnh đệ nhất nhân bảo Bình Châu Đó là lấy lực một người Lực áp cả tòa chính Dương Sơn Mấy trăm năm Cho dù người ta đồn rằng Lý Đoàn Cảnh hôm nay đã binh giải Nhưng mà lúc trước ở Trong trận đại chiến cuối cùng kia Lý Đoàn Cảnh một kiếm tùy tay Đánh nát đại trận cấm chế của Trần Vũ Sơn Đó là cảnh tượng hùng vĩ Ai ai cũng phải tận mắt chứng kiến huống chi đệ tử quan môn hoàng hà của lý đoàn cảnh ngang trời xuất thế, triển lộ ra thiên tư kiếm đạo không thua gì lý đoàn cảnh khi còn trẻ tuổi, đánh cho chính dương sơn tô giá không còn được đánh trả, nhất là tư thế vô địch của hoàng hà khi đứng bên cạnh tô giá ngã xuống đất không dậy nổi lấy mũi chân dẫm lên chiếc hồ lô dưỡng kiếm hồ tử kim kia một màn đó khiến cho người ta khắc sâu đến cực điểm vào ký ức mà sau khi hoàng hà tiếp nhận chức vụ viên chủ phong đôi viên Lưu Bá Kiều cũng thoải mái pha vỡ một cảnh Hơn nữa khí thế tấn mãnh, Nghe nói thiếu chút nữa là phá luôn hai cảnh Lưu Bá Kiều không để cho lão nhân đi theo Tự mình đi tìm phòng số 11 Nơi lầu 1 Nhẹ nhàng gõ cửa Trước đó Trần Bình An đang dốc lòng luyện quyền Tuy mơ hồ cảm nhận được trận khí cơ gận sóng Khi biển mây khẽ động Nhưng mà Thủy Trông không dừng luyện quyền lại Thiên thượng tiên nhân Ngự kiếm tiêu dao Đi đứt qua độ thuyền ở trên mây Là chuyện bình thường Cho nên cho dù đã nhận ra tiếng bước chân nơi hành lang Cũng không nên hệ được Đó là người ngựa kiếm Đợi cho đến khi Trần Bình An mở cửa Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Đang cười hè hè kia Thì rất bất ngờ Lưu Bá Kiều vào phòng Sau khi Trần Bình An đóng cửa Ngồi ở giường Sau khi phát hiện hai tấm phù đục trêu ghẹo. Trần Bình An Dạo này ngươi nhiều tiền quá nhỉ Bởi vì đó là Lưu Bá Kiều Nên Trần Bình An mới không thu hồi phù đục Sau khi cho người ta vào cửa Trước lời trêu gẹo của Lưu Báo Kiều Trần Bình An chỉ cười chờ Tựa lưng vào cửa sổ Chờ giường cho vị kiếm tu phòng đối viên này Lưu Báo Kiều hai tay chống lên trường Người không biết ta một đường đuổi theo người vất vả thế nào đâu Ở phong lôi viên Sau khi nhận được ký tím do người gửi Tại cửa A-Gia ý nữ Lập tức đã tiến đến cửa ra Trần Bình An hỏi Không giết người đó chứ Lưu Báo Kiều liếc nhìn xem thường Giết người nào Tên kia sau khi nghe nói ta đã lưu báo kiều Lập tức quỳ xuống dập đầu Ngay cả trên đường đi muốn tát Thắn mấy cái bàn tay Ta cũng không có cơ hội ra tay Đành phải đi tới cửa hàng cách cách Mua lại bình phong thu vào phương thốn vật Sau đó hỏi cái này hỏi cái kia Tìm hiểu nguồn gốc Thật vất vả xác định người đã đến độ thuyền dương chi đường này Cho nên mới tới đây Trần Bình An nghi hoặc nói Tìm ta có việc sao Lưu báo Kiều hỏi ngược lại Phải có việc mới được tìm ngươi sao Trần Minh An gật đầu nói Còn không phải sao Không có việc gì Người có thể đuổi theo xa như vậy sao Lưu Bác Kiều bực tức nói Con người của ngươi thật là nhạt nhẽo Không thay đổi gì so với ở Ly Châu Đậu Thiên Trần Minh An suy nghĩ Vẫn là không hỏi chuyện có liên quan đến chính Dương Sơn Tô Giá Nhắm chừng lần đó trên chân Vũ Sơn Ba trận đại chiến từng đôi chém giết máu tươi đầm đìa, Lúc đó Lưu Bác Kiều ở ngay bên cạnh Trong lòng có lẽ cũng không dễ chịu gì Trần Bình An sẽ không sát muối lên vết thường vẫn còn muốn hỏi Lưu Bá Kiều Có thành công đi tới kinh thành đại ly Lấy đến thanh phù kiếm kia hay không Nghĩ nghĩ Đề cập đại đạo mật sự Vẫn là không thích hợp để hỏi Cuối cùng Trần Bình An đành về hỏi một câu cực kỳ nhạt nhẽo nhàm chán Người thực không có việc gì chứ Lưu Bá Kiều bất đắc dĩ nói Thực sự không có việc gì Lần đó sau khi ta đi tay không Trở về từ kinh thành đại ly Kết quả sau khi trở lại đại ly động thiên Đã rơi xuống đất, không thể gặp được ngươi. Nghe nói ngươi đi tới Thư viện Đại Tùy, sau phong đôi viên bọn ta lại cùng... Dù sao, sau đó ta không nhản rỗi phút nào. Ngươi đừng cảm thấy ta cả ngày không có việc gì làm nha. Thật ra khoảng thời gian trước, ta vừa mới vừa phá quan đi ra. Sau khi củng cố cảnh giới, thì buồn chán vô cùng, vừa vặn nhận được phi kiếm đưa tin của ngươi. Mới suy nghĩ thế nào cũng nên gặp mặt cụm đầu một cái, xác định quan hệ huynh đệ kết nghĩa. Trần Bình An không chịu nổi Lưu Bá Kiều quá nhiệt thành, không đáp lời. Lưu Bá Kiều ánh mắt u ám, ngón tay xếp thành hình hoa lan, chỉ chỉ Trần Bình An, dùng giọng nói của con gái thẹn thùng nói: "Công tử sao lại tuyệt tình như thế chứ? Lúc trước nơi quê nhà công tử, trước hoa dưới trắng non xanh nước biếc, kết bạn đi xa." Trần Bình An nhún mũi chân một cái, đặt mông ngồi trên cửa sổ, hai tay ôm ngực, mặt không chút thay đổi. Giống như đang nói ngươi cứ việc khiến bản thân ngươi và trần bình an ta cảm thấy ghê tởm mắc ói ta lại càng muốn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng lưu Bác kiều bại trận trước tiên than thở nói ta biết ngay là lần này đang buôn bái phòng tiểu tử ngươi vẫn còn cái kiểu đáng ghét như vậy trần bình an ngươi có biết hay không hiện tại bảo bình châu ngàn vạn kiếm tù ai không kinh hãi thiên phú lưu Bác kiều ta không xem ta là ứng viên thượng ngũ cảnh chắc như đinh đóng cột chứ trần bình an cười nói ta cũng vừa mới biết được Ở bên dịch trạm Sau khi nghe nói Ta là viết thư cho ngươi Những người giải quyết công việc ở phía trước Lập tức khách khí hơn Còn có người dẫn ta đến cửa đại môn Hỏi ta có cần hỗ trợ Dẫn đường hay không nhiệt tình thực sự Khiến ta cảm thấy mình giống như là cái gì Đại nhân vật khó lường Cái này thực sự là lần đầu tiên <cười> Trần Bình An về mặt vui cười Lưu Báo Kiều lặng lặng xuất thần Cái này có cái gì mà đáng cao hứng chứ Là bởi vì Lưu Báo Kiều danh khi lớn Khiến cho Trần Bình An ngươi được lây chút vinh quang Lớn như hạt mè đậu xanh sắc Thời điểm Trần Bình An giơ ngón tay Về phía Lưu Bá Kiều Phòng lội viên kiếm tu thiên phú tốt Đến ngay cả lý đoàn cảnh Cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa Cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân Bằng hữu lợi hại Trần Bình An hắn thấy vui vẻ Thật ra nguyên nhân tùy rất đơn giản Chỉ là thế đạo này rất phức tạp Người thông minh nhiều lắm Nhất là giao tiếp nhiều cùng với Sơn Thượng thường thường sẽ không nghĩ ra những sự tình đơn giản nhất dù là thiếu chút nữa phá cả hai cảnh lưu bá kiều cũng không thể nào vui sướng đến thế vì thế hắn cùng thiếu niên ngồi trên cửa sổ trước mắt vui vẻ cười lên lưu bá kiều nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi nếu bằng hữu của ngươi giỏi hơn so với ngươi giỏi hơn rất nhiều giỏi đến mức ngươi theo không kịp cả đời đuổi không kịp như vậy trong đầu ngươi sẽ phải có một chút lấn cấn chứ đáp án để cho lưu bá kiều thực hài lòng Vì thế hắn cảm thấy mình cùng với Trần Bình An chắc chắn sẽ trở thành huynh đệ bằng hữu Lưu Báo Kiều không tiếp tục ở lại. Thật ra ở bên phong lôi viên, sau khi phá cảnh, hắn bị tân viên chủ Hoàng Hà cưỡng chế mất chức vụ tông môn. Còn có một đống lớn sự vụ cần hắn xử lý. Tuy gọi là xử lý, nhưng thực ra là để cho những lão nhân am hiểu việc này đi xử lý. Lưu Báo Kiều đứng lên, cười hỏi. Đi ra bên ngoài, có thiếu tiền không? Trên người ta mang theo mấy chục đồng tiểu thử tiền Cho ngươi mượn trước nha Mấy chục đồng tiểu thử tiền Nói nghe như mấy chục lượng bạc không bằng Thật sự là thổ tài chủ Trần Bình An nhảy xuống cửa sổ Lắc đầu nói Không cần Lưu Bá Kiều trịnh trọng nghiêm túc Vậy giờ ta sẽ đi về trước Nhớ kỹ Lần sau trở về Ly Châu Động Thiên Ngươi nhất định phải đi phong lôi viên tìm ta Bằng không ta Lưu Bá Kiều lại cong tay Thành hình hoa lạc Nhất định sẽ bị kẻ phụ tình nhà ngươi Làm cho đau lòng đến chết mất đấy Trần Bình An nghiêm trang nói Ngươi còn nói chuyện Kiều như vậy Đánh chết ta cũng không đi phòng đồi Việt Lưu Báo Kiều sang sàng cười to Tuy trong ánh mắt còn có một tia mệt mỏi Không thể nói rõ Cáo từ rời đi Khi đi tới cửa Nhớ tới một chuyện Quay đầu nói Bên lão Long Thành Ta có một bằng hữu rất tốt Đáng tin cậy Nếu ngươi có chuyện phi kiếm đưa tin cho phong lôi viên không kịp như vậy ngươi có thể yên tâm tìm hắn hắn tên là tôn gia thụ là kẻ có tiền thứ hai nơi lão long thành ta từng viết thư kể về ngươi với hắn cho nên ngươi chỉ cần báo tên hắn nhất định gặp ngươi hơn nữa người kia nhất định là rất hợp với người đấy trần bình an nói rõ ràng dứt khoát tốt đừng tiễn ta rất khách khí có vẻ xa lạ về sau hai ta cơ hội gặp mặt còn nhiều mà lưu bá kiều đi ra khỏi phòng nhìn thấy tên kia thật đúng là không tiễn không nhịn được cười mắng một câu sau khi đóng cửa lại hắn không trực tiếp ngự kiếm rời đi ở một đầu khác của dãy hành lang vị lão luyện khí sĩ phụ trách trước độ thuyền dương chi đường đang đứng đó lưu bá kiều ngoan ngoãn chạy tới nói chuyện phiếm cùng với lão nhân một lát lúc này hắn mới trở lại trong biển mây ngự kiếm về bắc một ngày trước khi tới lão long thành gặp được cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy Phi ngư phóng qua biển bay đến không trung Mấy trăm vạn phi ngư Có cánh ngũ sắc Chậm rãi lượn tới lượn lui giữa biển mây qua lại Độ thuyền dương chi đường Vì vậy mà cố ý huyền đình không trung Báo cho hành khách Sẽ dừng lại nửa canh giờ Để mọi người thưởng thức cảnh đẹp Hơn nữa giải thích sở dĩ Có cảnh tượng hùng vĩ này Là về loại Nam Hải phi ngư Tên là thải Loan này Đang ăn mừng một con phi ngư trong đại gia tộc thành công Mọc ra một đôi cánh chim loan Màu sắc danh xứng với thực Trầm năm khó gặp Nhưng Dương Chi Đường Cũng nhắc nhở mọi người Ngàn vạn đừng có ý đồ tìm kiếm Bắt giữ phi ngư đặc dị kia Một khi chọc giận đàn phi ngư Độ thuyền tất gặp tai ương Trừ phi có thần tiên hai cảnh kim đan nguyên anh Hộ giá hộ tống Nếu không cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết Dương Chi Đường đồng thời chấn an mọi người Thải loan phi ngư Tính tình ôn thuần Hơn nữa không sợ người Một khi rời khỏi biển lớn bay vào tận trời Ngược lại nguyện ý thân cận con người Cho nên đến lúc đó vô cùng có khả năng Độ thuyền sẽ bị phi ngư quân đấy Không cần lo lắng Cho dù mượn cơ hội bắt đấy phi ngư Dùng để nuôi dưỡng Cũng không ảnh hưởng toàn cục Coi như là dương chi đường Tặng các khách quý một phúc lợi nhỏ Đến ngay cả Trần Bình An Đi ra khỏi phòng Đi tới đuôi thuyền Nhìn những thải loan phi ngư tự do tự tại rãnh trời chiều chiếu giỏi Phát ra ngũ sắc Đẹp không sao tả xiết Trần Bình An tháo hồ lô rượu xuống Tựa vào lan can uống rượu Quả nhiên, đàn phi ngư màu loan chậm rãi tới gần độ thuyền. Chúng nó không hẹn mà cùng giảm tốc độ bay chậm lại. Không ngừng có một bài phi ngư nghịch ngợm tòa mò. Một mình rời khỏi, đi tới gần bên cạnh khách nhân độ thuyền. Nếu có người đưa tay ra, bọn nó phần lớn tức khắc trốn đi thật ra. Cũng có một số con ngược lại sẽ tiến sát tới bàn tay, thậm chí sẽ dừng lại ở phía trên lòng bàn tay. Thật ra trước đó Trần Bình An đã nghe nói về chúng nó. Bởi vì Linh Tê Phái tiên gia lớn nhất thải Y Quốc, Cương truyền món pháp bào thải y kia Chính là lấy từ cánh chim Sinh ra trên phi ngư Thải Loan May mắn để dệt thành Mặc ở trên người có thể vạn pháp bất sầm Thần kỳ nhất là Người mặc thải y thậm chí có thể khiến cho toàn bộ Phi kiếm kiếm tu ở trong ngũ cảnh Khi gần người xét tự luộc Trần Bình An cũng đi theo mọi người Đưa tay ra bên ngoài lan can Nhưng không một con phi ngư nguyện ý tới gần Đành phải xấu hổ thu tay lại Trừ mượn rượu tiêu sầu Còn có thể như thế nào độ thuyền một lần nữa nam hạ đi về phía trước lần cuối cùng hạ xuống là ngừng ở trước cửa lão long thành bất chi bất giác trần mê an cũng từ cực bắc bảo bình châu đi tới cực nam bối kiếm suốt chặng đường đông bảo bình châu mấy ngàn năm phương bắc có hoàng đế lưu thủy phía cực nam có phù gia thiết đà ghi chú phù gia thiết đà là ngôi vị hoàng đế Rồi cũng sẽ có thay đổi Như là nước chảy Chỉ có phù gia là trường tồn bền bỉ Hết ghi chú Lão Long Thành phù gia Rất có tiền bạc Như thế nào là có tiền Chính là nói Pháp bảo Chỉ kém một bậc so với tiền binh Đã có bà món Hơn nữa tất cả đều dùng tiền để mua Sau đó tương truyền từ đời này qua đời khác Mãi cho đến rơi vào tay đương nhiệm gia chủ phù huệ Nghe nói hôm nay Phù gia đi trung thổ thần châu một chuyến Vừa mới trở về đã có thêm một thanh bán tiền bình Sự bất quá tạm, Phù gia không chú ý điều này Phù gia có rất nhiều chuyện thú vị Nhiều người thú vị tỉ như Cũng không tu soạn gia phổ Con cháu đặt tên xưa nay vốn tùy ý Nữ tử phù gia có địa vị cực cao Trên lịch sử nữ hào kiệt đảm nhiệm thành chủ Một đôi tay đếm không xuể Con cháu phù gia có thể đọc sách Mua sách chữ sách từng tòa từng tòa tư gia thư lâu, cất chứa số lượng rất nhiều những bản đơn bản tốt nhất bảo bình châu. Nhưng mà cho dù con những nhánh phụ phù ra đã rời khỏi lão long thành cũng đều chưa bao giờ tham gia khoa cử, không làm võ tướng văn thần cho bất cứ một vị hoàng đế quân thủ nào. Chỉ việc nằm ở trong núi vàng núi bạc ăn no chờ chết cũng không sao. lịch đại gia chủ đối với điều này không có thành kiến đều nuôi hết. Cho nên Phù Gia có tiền Không chỉ có những đệ tử Tuấn Ngạn Chơi cờ lợi hại nhất Thi họa song tuyệt Cầm kỹ nhập thần Còn có con cháu Phù Thị Viết sách dạy nấu ăn kinh điển nhất Xuất bản Sơn Thủy Du Ký Thịnh hành nhất châu. Ở bản đồ phương Bắc rộng lớn Đã mua vô số đỉnh núi, Nhưng mà lại để không Chứ không kiến tạo tiên gia Phù Đệ Cứ để hoang phí Quá nhân diệu nhân Phù Gia Thực sự rất nhiều Nhưng mà Phù Gia có một cái giao quy lôi đà bất động ghi chú lôi đà bất động đã xét đánh cũng không động này hình dung thái độ kiên định không thể dao động hết ghi chú chỉ có người mạnh nhất gia tộc mới có thể mặc lão long bào tổ truyền cửa ra nơi độ thuyền dương chi đường ngừng lại ở bên ngoài lão long thành hơn ba trăm dặm không phải là nơi yên lặng sơn thủy địa thế thuận lợi gì Gần trăm chiếc độ thuyền các loại ngưng ở lại đây Tiếng động ồn nào xôi trào Người chật kín chỗ Lại có thợ thủ công mặc ra Tạo ra độ thuyền vật chết Cũng có độ thuyền tương tự Cùng loại côn thuyền vật còn sống Rất kỳ quái Trong quá trình độ thuyền hạ xuống Trần Minh An nhìn không trước mắt Trước khi độ thuyền cập bờ Trần Minh An chợt nghe nói được một câu nói Nói một phàm phu tục từ Ở ngay trong thành Cả đời cũng không đi hết lão long thành Trước đó khi ở trên độ thuyền, Trần Bình An ý đồ quan sát toàn cảnh Lão Long Thành Lại phát hiện bị biển mây che lấp, có chút tiếc nuối Bởi vì Lưu báo Kiều xuất hiện Lão Nhân phụ trách công việc trên độ thuyền Dương Chi Đường Chủ động đi tới bên cạnh Trần Bình An, giải thích nghi hoặc cho hắn Thì ra biển mây quần quận này chính là một món bán tiền binh của Lão Long Thành Nếu từ trong thành ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng sẽ không nhìn thấy ngựa đám mây Lão Nhân còn kể cho Trần Minh An một truyền thuyết kinh thi hãi tục Tương truyền 800 năm trước Từng có gần ngàn tu sĩ tà môn ma đạo Chậm rãi giết tới hướng Lão Long Thành Trong đó có hai vị luyện khí sĩ đứng đầu địa tiên tọa trấn Kim Đan Nguyên Anh Cảnh Nhiều hơn 10 người Nhóm những cường già quyền khuynh một phương này Vì âm mưu chiếm cứ Lão Long Thành Bí mật gây dựng gần trăm năm Nội ứng ngoại hợp Mọi sự đã chuẩn bị Trong lúc đại quân tiếp cận vừa vặn là lúc lão thành chủ qua đời thời khắc mấu chốt tân gia chủ chưa xuất hiện phù gia mười hai phòng ở trong lão long thành đã nội chiến nguyên khí đại thương nhất là hai vị phù gia lão tổ mỗi người giữ một món bán tiền bình đánh cho nghiêng trời lệch đất cho dù có tầng tầng lớp lớp thuật pháp cấm chế lực sát thương thật lớn áp chế bán tiền bình vẫn đã bị phá hủy nửa tòa lão long thành kết quả cuối cùng xuất hiện một cô gái luyện khí sĩ không biết từ đâu tới giống như đang ngủ gà ngủ gật trên tầng mây lão long thành. Sau khi nàng hiện thân, nhìn thoáng qua lão long thành dưới lòng bàn chân, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, lại nhìn thoáng qua hơn ngàn luyện khí sĩ hội tụ. Sau khi ngáp một cái, nàng liền đưa tay chụp một cái, biển mây trải thành phạm vi ngàn dặm, bị nàng ngưng tụ thành một hạt châu trong lòng bàn tay, ném vào trong miệng. Sau đó nàng hắt xì. Bên trong Nam Hải liền xuất hiện cả ngàn đạo cương phong long quyền. Từ trên mặt biển Thổi sang hướng Bắc Đối với ma đạo luyện khí sĩ lão Long Thành Đang trong tình thế bắt buộc Không đề cập tới thật giả lẫn đột Chỉ là luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh Phụ trách vất cờ hò reo riêng thần tiên trong ngũ cảnh thôi Đã bị từng đạo từng đạo cương phong Thổi gần chết một nửa Sau đó quần ma tránh được một kiếp Hốt hoàng lui tán Sau lại bị phù ra đã thế cục ổn định vừa giết suốt trăm lần Trần Bình An nghe mà sừng sốt không ngừng Lão nhân cuối cùng tùm tìm cười hỏi Như thế nào Công tử không tin sao Trần mình an lắc đầu Hắn đương nhiên không tin Trên đời làm gì có ai có thể chỉ dùng một phép thần thông Đã thổi chết nhiều luyện khí sĩ trong ngũ cảnh như vậy chứ Lão nhân Vuốt dâu cười này Thật ra ta cũng không tin Cho dù là thần cáo tông thiên quân kỳ chân phong tuyết miếu Và chân vũ sơn kiếm tiền Cùng thánh nhân liên thủ một kích Cũng không lý do nào có thể uy thế cỡ này Người đời sau diễn nghĩa thêm mắm và dặm muối mà thôi Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại Những tích cũ hù dọa người khác thế này Vẫn phải khoa chương Giống như ta vừa kể mới thú vị Cáo từ lão nhân Trần Bình An xuống thuyền Từng cao lầu san sát núi tiếp nhau Đường cái rộng lớn đến không thể tưởng tượng Vẫn có thể khiến người ta chen vai Thích cánh mà đi Trần Bình An bị quấn vào trong đó Có chút đau đầu Bây giờ còn chưa tiến vào lão Long Thành Mà đã như thế sau còn có thể đi tìm kiếm hiệu thuốc bắc khôi trần cùng với trịnh đại phong trước đó khi nói chuyện phiếm cùng lão nhân dương chi đường trần bình an có dò hỏi chuyện đảo huyền sơn muốn biết có độ thuyền vượt châu đi tới nơi đó hay không kết quả lão nhân vẻ mặt ngơ ngác chỉ nói đương nhiên có nghe nói về đảo huyền sơn sơn tự ấn của nhị đại tử đạo tổ khí phách thật sự một vị đạo gia trường giáo thiên hạ nơi khác thế mà cũng có thể ở tòa hạo nhiên thiên hạ của chúng ta đóng xuống một cái đinh lớn như vậy rõ ràng không xem những tượng thần thánh nhân được cung phụng trong văn miếu ra cái đinh gì gì nhưng mà lão nhân chưa bao giờ nghe nói cửa ra lão long thành có độ thuyền đi hướng nơi này lão nhân thậm chí căn bản đã không biết vị trí cụ thể của đảo huyền sơn chỉ nghe nói có vẻ gần nam bà sa châu cho nên trần bình an xuống thuyền rồi thì tựa như là một con ruồi mất đầu chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy trước tiên thành thành thực thực đi hết ba trăm dặm đường, bà lão Long Thành rồi tính giàu Một đường đi một đường hỏi. Sau khi xác định đại khái phương hướng không sai, Trần Minh An phát hiện dọc đại đạo trung ương không có người đi bộ, rất nhiều chiếc xe lùi tới, quay lại như gió. Có xe ngựa bảo khí chán lạn, tuấn mã kéo xe con nào con đấy. Thần Tuấn kỳ lạ, có người tọa kỵ lại là mãnh hồ. Trường Sa cũng biết đại quy tiên học, tuy mỗi người đều là luyện khí sĩ, nhưng mà trên ngã tư đường ngay ngắn có trình tự không có ai dám đánh thẳng về phía trước dương lão nhân cùng với lão nhân họ thôi còn có ngụy bách đều từng đề nghị sau khi tế thân võ đạo tứ cảnh Giống mới nên độ thuyền lão long thành đi tới đảo huyền sơn ở phía trước cho nên trước đó trần minh an không quá mức chấp nhất vội vàng lên được nhưng mà sau khi trần minh an đặt hai chân xuống địa giới lão long thành không biết vì sao lại đặc biệt muốn nhanh chóng chạy tới đảo huyền sơn Cái gì tứ cảnh với không tứ cảnh Ngược lại không có chấp niệm Đã đi Bắc Đi tới Nam Toàn bộ bảo Bình Châu Lộ trình mấy trăm vạn dặm xa xôi Đều đã đi tới đây rồi Trần Bình An chưa bao giờ bức thiết như thế Vì thế ở một nơi bên đường Tương tự dịch trạm Trần Bình An phá lệ Hào phóng một phen Bỏ ra 10 đồng tuyết hoa tiền Thuê một chiếc xe ngựa Hai con tuấn mã kéo xe Đắt toàn thân tuyết trắng Xà phù không phải nam tử thanh trắng mà là một cô gái thanh xuân tư sắc bình bình toát ra vẻ khí lãng trời sinh không có chút ngại ngùng ngượng ngùng sau khi trần bình an ngồi lên xe ngựa mạnh dạn đề nghị cố chủ đừng ngại ngồi bên cạnh nàng khi nàng cưỡi xe trên đường giới thiệu những cửa hàng nổi tiếng hai bên đường cho khách nhân có những mỹ thực nào khiến cho người ta phát thèm cùng tranh chữ cổ xưa giá líu lưỡi thuở nhỏ nàng lớn lên ở cửa ra ngoài lão long thành quen thuộc thực sự bảo đảm trần bình an lần này lựa chọn lên xe ngựa của nàng Chuyến đi này thật sự là không tệ Xe ngựa chậm rãi xuyên qua biển người Sau khi điều khiển xe ngựa đi vào đường chính trung tâm Cô gái chợt ra roi thúc ngựa Cùng với nó Chiếc xe tấn mãnh xử hướng cửa Tây Lão Long Thành Trần Minh An ngồi phía sau cô gái Điều khiển xe ngựa thành thạo Ăn bánh nướng Không dám uống rượu Bởi vì trước khi xuống thuyền Hồ lô dưỡng kiếm cũng đã bị hắn thu vào Chiếc túi vải bông buộc chéo sau lưng Trước đó Nguyễn Bách từng nhắc nhở Kim đàn nguyên anh địa tiên Thánh nhân ở phía trên 10 cảnh Vẫn là có thể nhìn thấu thủ thuật Che mắt hắn, thi triển Nhận ra hồ lô dưỡng kiếm Cô gái thực sự cởi mở, hướng ngoại thao thao bất tuyệt Kể cho Trần Bình An nghe Về lịch sử sâu xa của từng gian Từng gian cửa hàng cao lầu Giới thiệu ở trong đó Có sơn thượng thần tiên rất lợi hại nào Đã nói những hào ngôn gì Đã làm những hành động vĩ đại gì Trần Bình An đi qua dưới núi giang hồ Ngũ cảnh đại yêu Mãi cho tới hôm nay mới phát hiện một địa phương giống với chấn nhỏ quê nhà Giống như thần tiên trong ngũ cảnh suốt cục chẳng có gì đáng giá Trần Minh An hỏi cô gái Có từng nghe nói về hiệu thuốc bắc khôi trần ở trong thành chứ Cô gái đắc đầu không biết Nói quang cảnh trong lão Long Thành nàng kiến thức không nhiều lắm Bởi vì lão Long Thành thực sự quá lớn Hơn nữa chia thành ngoại thành, nội thành cùng với phù thành Mỗi lần đi qua một cửa thành phải giao nộp một khoản phí cao ngất ngường Chỉ cần là người ngoại hương Cho dù ngươi là lão thần tiên Kim Đan Nguyên Anh Hay là thiên vương lão tử Thì cũng không thể ngoại lệ Cho nên nàng chỉ đi qua ngoại thành lão Long Thành vài lần Mỗi một lần đi Túi tiền thật vất vả tích góp từng tí một Khẳng định sẽ teo tóp đi nhiều Nhưng mà nếu là người phù gia, Cùng với đệ tử năm thế gia vọng tộc Lão Long Thành còn lại Chẳng những mỗi lần quá cảnh Không tiêu tiền Lại còn có thể ở trong ngoài thành ngự phong mà đi Đương nhiên Nếu có bản lãnh mua một chiếc lão long phiên vân bội của Phù Gia cô có thể tiêu sái ngược phong Trừ Phù Gia thành trung tâm nhất lão long thành Không thể lăng không đi qua Vô cầu vô thúc Cô gái điều khiển xe hỏi Trần Bình An một chiếc lão long phiên vân bội Đoán thử xem bao nhiêu tiền Trần Bình An tận lực đoán giá trên trời Nói một ngàn đồng tít hoa tiền Chính là một trăm vạn lượng bạc Cô gái thoải mái cười to Quay đầu xòe ra một bàn tay với Trần Bình An Năm ngàn Trần Bình An sợ xe ngựa xuất hiện sự cố Bất chấp trong lòng rung động Nhanh chóng nói Cô điều khiển xe cẩn thận Cô gái hắc một tiếng Xoay người sang chỗ khác Đưa lưng về phía Trần Bình An Chỉ là cô hất cao cầm kiêu ngạo nói Công tử Thực sự không phải là ta chém gió đâu Cho dù hai tay buông hết dây cương, Nhắm mắt lại Xe ngựa cũng có thể an toàn An ổn Chạy đến cổng thành Tây. Chẳng qua là tránh để những khách thân đò lắng, Ta mới làm bộ cưỡi xe ngựa như vậy thôi Trần Minh An nhẹ giọng nói, đừng có làm bộ chứ. Cô gái cười hà hà, được rồi, vậy để công tử nhận thức thực sự nha. Trần Minh An nhìn bóng lưng cô gái, không nhìn được cười đen, sau đó quay đầu, nhìn cảnh tượng phồn hoa ở bên đường. thành phòng quất vào mặt, rất kỳ quái. Một đường nam hạ, thường xuyên phơi nắng phơi gió, nước da Trần Minh An ngược lại càng thêm trắng nõn vài phần, không còn đen đúa như lúc trước khi còn ở lò gốm cô gái giống như là có mắt sau lưng vậy biết vị thiếu niên ngoại hương này đang nhìn ra đường nàng liền vụng trộm quay đầu sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại chỉ là nhìn thoáng như vậy vụng trộm mà nhìn sườn mặt thiếu niên đeo hộp thiếu niên không được xem là tuấn tú nhưng cũng rất vừa mắt cô gái đột nhiên cười ra tiếng công tử người rất dễ nhìn nó trần bình an đại khái là bị lây theo cảm xúc vui vẻ của cô hiếm khi vui đùa nói Cho cô nương nhìn thêm mấy lần đấy, Có thể bớt cho ta một đồng tuyết hoa tiền không? Những thay đổi này của Trần Bình An, Thiết nghĩ A Lương, Từ Viễn Hà, Lưu Bá Kiều, Đều là những tên đầu sỏ gây nên Cô gái cười nói, Vậy thì không được rồi, Từ cửa hàng đến cửa thành, Qua lại gần 600 dặm lộ trình, Ta phải đi 10 chuyến mới có thể kiếm được một đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An gật đầu nói, Vất vả thật. Đưa lưng về Trần Bình An, Cô gái mạnh mẽ lắc đầu, Công tử, cái này có gì mà vất vả Từ nhỏ ta đã thích chạy tới chạy lui như vậy Cho dù sau này ta có cửa hàng Của bản thân buôn bán lời được rất nhiều tiền Cũng vẫn cứ tự mình cưỡi xe ngựa lui tới Còn có thể làm quen được với rất nhiều Rất nhiều khách nhân Giống như công tử vậy Cô gái lập tức có chút ưu sầu Nhưng mà mua một cửa hàng Sẽ tốn rất nhiều tiền Ta xem chắc đời này của ta Là mộng hảo thôi Cô gái cao giọng cười nói Đúng là mộng hảo Thì ra đến cuối cùng Tiểu quân nương vẫn vui vẻ kết thúc câu chuyện Trần Bình An cười Vội vàng động viên Từ từ kiếm tiền Hôm nay có tiền hơn so với ngày hôm qua Ngày mai có tiền hơn so với ngày hôm nay Ngày mốt có tiền hơn so với ngày mai Cô gái nhất thời Ý chí chiến đấu sụp sôi Quay đầu cười sán lạn với Trần Bình An Lúc trước vì chuyện của Phù Nam Hoa Thiếu thành chủ Lão Long Thành Ấn tượng của Trần Bình An đối với Lão Long Thành Thực ra rất kém Không tốt chút nào so với chính Dương Sơn Nhưng mà từ đáy lòng Trần Bình An Thích cô nương này Đương nhiên không phải loại tình cảm nam nữ Mà là trên người cô gái có một loại cảm giác Như hoa hướng Dương Trần Bình An nguyện ý giao tiếp cùng người như thế Trước đó lần lượt là đạo sĩ trà tuổi Cùng hắn tử dâu coi nón Cũng đều là như vậy Cô gái tiếp tục giới thiệu hai viên đường Trần Bình An theo ngón tay nàng Chỉ hướng nhất nhất nhìn theo Quang âm trôi qua Trong tiếng vó ngựa không đến một canh giờ trần bình an cũng đã có thể nhìn thấy tường cao ngoài thành lão long thành so với trước đó nhìn thấy đầu tường một quan ải thành trì còn cao hơn rất nhiều trước khi vó ngựa dừng lại trần bình an hỏi cô có biết tôn gia thụ không cô gái kinh ngạc quay đầu ai trần bình an đành phải lặp lại cái tên kia một lần nữa tôn gia thụ cô gái không nhịn được cười lên nghẹn nửa ngày cũng không nói gì Bạn đến khi xe ngựa dừng lại Cô gái bỗng nhiên đứng lên, chỉ hướng con đường phía sau, cánh tay vung lên lung tung, vẽ một cái vòng lớn. Công tử, nhìn thấy không? Trần Minh An gật đầu. Đôi mắt cô gái hiếp lại thành vầng trăng non. Từ cửa thành nơi này của bọn ta, mãi cho đến cửa hàng bên kia, cửa hàng trên 300 dặm đường, tất cả đều là của hắn đấy. Trần Minh An đi theo cô gái cùng nhau đứng trên xe ngựa, có chút ngờ ngác. Đều là của một mình tôn gia thủ sao? cô gái gật mạnh đầu phá lệ tự hào đúng đều là của tôn công tử sau đó cô gái hạ thấp tiếng nói thần thần bi bi nói ta nghe trường quầy nói con người tôn công tử rất tốt tuy là người biết làm ăn nhất nhưng mà tấm lòng bồ tát cũng là nhất trong nhất hầu như trên đường phố những kẻ thế, thế hệ trước tính tình xấu xa đến mấy cũng đều nhắc tới tôn công tử cùng trường bối gia tộc hắn tốt ra sao nói năm xưa trên đường phố bị một trận cháy lớn Thiêu hủy hai ba ngàn cửa hàng của tôn gia Lúc ấy tôn công tử vừa mới trở thành gia chủ Chẳng những không có truy cứu Còn tự mình bỏ tiền Giúp đỡ mọi người trùng kiến điếm lầu Hơn nữa ta còn nghe nhiều thiếu nữ phụ nhân nói Tôn công tử có vẻ ngoài đặc biệt anh Tuấn Cho nên hắn là nam nhân Tuấn tú tu nhất Thiện tâm nhất lão Long Thành bọn ta Cách ngoài cửa thành còn xa hơn một trăm trường Phía trên đường tất cả đều là xe cổ như vậy Sau đó bên trong lòng dòng người Một vị nam tử trẻ tuổi Mặc quần áo đũi trắng đi tới Lập tức đi tới bên chiếc xe ngựa mà trần bình an cùng cô gái đang đứng Nam tử dáng người thon dài Ngọc thụ lâm phong Nhưng mà lại không làm cho người ta cảm thấy loại áp lực vô hình Hạc trong bầy gà Chỉ là một loại khí chất sạch sẽ Như một vị thế gia công tử Xuất thân từ trong thư hương môn đệ Rất tào nhã xen lẫn trong kẽ hở giữa đường và xe ngựa Có nhiều người đi đường vội vàng đi lại Có người không cẩn thận Đụng vào đầu vai nam nhân Đứng đó xin lỗi Nam nhân cờ lắc đầu Nói không sao hết Cô gái quay đầu nhìn về phía lão Long Thành lẩm bẩm nói Công tử Người nói thử xem Trên đời này sao lại có người tốt như tôn công tử chứ Trần Minh An không biết có gì để nói Nam nhân trẻ tuổi kia đã đứng được một lát Rốt cuộc cười tùm tìm Ngầm đầu lên Nhìn phía hai người Nhẹ giọng nói với cô gái Cảm ơn nha Cô gái không hiểu ra sao cúi đầu nhìn lại, nghi hoặc nói Người cảm ơn ta cái gì? Nam nhân trẻ tuổi cười cười Không giải thích nguyện do Sau đó nhìn phía Trần Bình An Người là Trần Bình An nhỉ? Ta là bằng hữu của Lưu Bá Kiều Trước đó không lâu vừa nhận được phi kiếm đưa tiên quán Cho nên đặc biệt tới nơi này chờ ngươi. Trần Bình An nhảy xuống xe ngựa Đứng cao như vậy Nói chuyện cùng người ta cũng không ra sao dò hỏi Người có phải là Cách tên phía sau Trần Bình An cuối cùng nhịn xuống Chưa nói ra miệng Nam nhân gật đầu nói Đúng vậy Ta là Tôn Gia Thụ Cô gái thở dài một tiếng Bất đắc dĩ nói Vị công tử này Người như thế nào mà lại cùng tên với Tôn Công tử vậy Rất tù thân vụ uất ước nha Nam nhân trẻ tuổi cười không nói lời nào Cô gái cáo từ cùng Trần Bình An Xe ngựa chậm rãi quay đầu Cuối cùng xoay người rời đi Trần Bình An đi theo Tôn Gia Thụ Đi cùng hướng Lão Long Thành cửa Tây Thành Không nhịn được hỏi Tôn tôn công tử Cả con phố này đều là của ngươi à Tôn gia thụ không có gì Để rụt rè gật đầu cười nói Thời điểm tổ tiên huy hoàng nhất Toàn bộ ngoại thành Lão Long Thành Đều là của ta Sau đó Lão Long Thành trở nên Càng lúc càng lớn Tôn gia bọn ta thu lỗ vài lần mua bán lớn Thế là trở nên không có tiền bằng phù gia Nhưng mà hôm nay tôn gia đương nhiên Vẫn là rất có tiền Hả Coi như là tôn gia thụ ta có tiền đi Trần minh An vụng trộm nhìn tôn gia thụ Trên thân nam nhân Cũng không đeo đồ trang sức gì Thậm chí nhìn không ra phú quý Tôn gia thụ cười nói Lão lòng phiên vân bội Tôn gia bọn ta không có người có Ta cũng không ngoại lệ Thật ra đều là muốn mua Nhưng mà tổ tiên truyền lại quy củ cứng đắc Không để con cháu đời sau tiêu tiền như nước Ở cái loại việc nhỏ như thế này Ta cũng không có cách nào thay đổi tổ tông gia pháp Cũng chỉ đành chịu đựng Thật ra rất phiền phức Trần Bình An muốn nói lại thôi Tôn gia thụ quay đầu nói Thế nào Là muốn nói 20 đồng tuyết hoa tiền Có thể trả lại ngươi hay không phải không Đương nhiên không được Bằng hữu là bằng hữu Làm ăn là làm ăn mà Trần Bình An vào đầu Ta muốn hỏi lão Long Thành lớn như vậy Chúng ta cứ điên bộ đến nhà ngươi sao Tôn gia thụ không nói đời nào Cười nhìn với Trần Bình An Trần Bình An thở dài Thằng Thánh nói, được, được rồi, không trả thì không trả vậy. Tôn gia thụ giật mình nói, khó trách Lưu bá Kiều nói chúng ta sẽ hợp nhau. Trần Bình An tò mò hỏi, người cũng thường xuyên bị người ta mắng là tham tiền à? Tôn gia thụ có chút giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lưu bá Kiều nói hai chúng ta đều thích nghèo mà xài hoang. Cái gì với cái gì chứ, Lưu bá Kiều nói công này thật là khó hiểu. Xài hoang hay là không xài hoang Tạm thời không nói tới Tôn gia thụ mà nghèo á Tôn gia thụ đột nhiên nói Ta có một bàn lãnh tay trái Chính là có thể nhìn thấy một người Tiền tới tay Nhưng không nắm giữ được Sau đó hắn dừng lại bước chân Quay đầu nhìn Trần Mình An Một câu nói toạc thiên cơ Đồ vật ngươi mang đi tạm Còn đáng giá hơn cả tòa Thành Lão Long Thành đấy À mày xin ngừng lại đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào